Hồi thứ hai Lan Châu lệ đoạn Phùng Sư bá Thiểm địa tâm trường Bái cổ Công Nửa tháng sau Có một thiếu niên chưa đến đôi mươi Thần thái ung dung Gương mặt sạm đen Dù không thể gọi là Mỹ Nam tử Nhưng lại có sức thu hút kỳ lạ Gã hơi cao Đôi mắt to trong sáng Và trên mỗi lúc nào cũng như phản phất nụ cười Khi gã xuống ngựa Ghé vào một tụ quán bến này Ngọc Ngôn Quan, người ta mới thấy gạc có dáng với quyển truyện của loài báo, đặc biệt trên cổ áo có một chiếc khăn lông cao rất đẹp, đó chính là thẩm thuyên kỳ. Chàng đặt bọc hành lý và trường kiếm lên bàn, gọi tiểu nhị đem cơm rượu. Lần đầu qua quán vào trung thổ, nên chàng thích nắm nhìn mọi vật. Ăn xong, chàng bở bọc hành lý, bảo trưởng quay tính tiền. Cả quán Như sáng bừng lên vì ánh sáng lấp lánh Các nén vàng mười nằm đầy trong bọc Như mời gọi những tấm lòng tham Tên tụ bạo cũng có lương tâm nên nói nhỏ Công tử đem theo nhiều ngân kim Sao lại hớ hên để mọi người thấy được Lỡ có kẻ xanh tâm cướp đoạt thì sao Chàng nhìn hắn gật cầu bảo Quynh đài là người nhân hậu xin cảm tạ nén vàng này để trả tiền cơm còn dư xin tặng kẻ hữu tâm tên tụ bạo không ngờ gã thiếu niên lại hào phóng như vậy mừng rỡ sụp xuống vái lại công tử gọng gãi như trời biển tiểu nhân xin đội ơn nhiều thuyền kỳ lặng lặng đứng dậy bước ra lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình dạng lý vào trung thổ được chừng mười dặm hai bên đường quá đạo không còn nhà cửa nữa Mà là những cánh rừng thưa thớt, vắng vẻ. Bỗng từ sau, tiếng vó ngựa dồn dập, Năm đại hãn mang đao, phóng như bay, Chúng vượt qua tràn, quái đầu chặn đường. Nhìn những gương mặt, gấu ghia hung ác, Ai cũng biết bọn chúng là cường đạo. Tên có khăn đỏ, cột ngang chán gằn giọng nói, Tên triệu tử kia, muốn toàn mang, Hãy dân nạp hết vàng bạc cho các đại gia. Thầm Thuyên Kỳ lạnh lùng hỏi Chứ gì là ai mà có thường lướng Pháp chặn đường cướp của, Gã khăn đỏ hô hô đáp hơ hơ, Biên ngải ngũ hùng chính thị bọn ta Đáng lẽ không giết kẻ thiếu niên Nhưng nay ngươi đã hỏi danh thì không thể tha được Và dung đao thúc ngựa đến chém liền Thuyên Kỳ vẫn thẳng nhiên Như không hề thấy dao quanh lập lõn Khi lửa giang còn cách được chàng vài gang tay thì tiểu hồ đã như ánh chớp phóng đến cắt đứt yết hầu cường đạo, ngã dúi lên đau đớn rồi lăn xuống đất. Bốn tên kia sững sờ, chưa kịp phản ứng đã bị tiểu hồ nhảy lên cắn xé. Khi tên thứ hai gục ngã, bọn còn lại mới biết đối thủ của mình là một con cáo lông trắng mắt đỏ kia. Bọn chúng múa đao chống cự nhưng vô ích. Tiểu hồ không sợ đao kiếm Như bóng ma trắng toát xuyên qua đao ảnh, cắm hàm răng sắc bén của nó vào thân thể đối phương. Mỗi cái táp là một mảnh thịt, một cánh tay đứt lìa. Bá tên điều thọ thương, thất kinh hồn dĩa, dục ngựa chạy dài. Thuyến kỳ quýt sáo gọi lính vật trở về. Chàng gút khăn lau vết máu trên miệng và bộ lông của nó rồi lẩm bẩm. Tiểu hồ hung dữ quá, lần sau, nếu không lệnh của ta... Thì chỉ được cắn tay trên địch thủ mà thôi nha. Con vật kêu lên một chàng tỏ ra hiểu ý. Đi kiếm vài mứa dặm, ngang một dòng suối. Chàng dừng ngựa, đưa tiểu hồ xuống tắm ngựa. Người và vật dậy dùng, đua giỡn một lúc rồi mới chịu lên. Hơn 10 ngày sau, thẩm thuyến kỳ đến Lan Châu. Chàng vô cùng bỡ ngỡ, trước cảnh phồn vinh của thủ phủ đất cam. Dù mục đích cuối cùng của chàng là Giang Nam, theo lời chăn chối của thân phụ, nhưng không loại trừ trường hợp hung thủ quê quán dùng duyên hại, nhưng cư trú lập nghiệp nơi khác. Vì vậy, trong từng chặn đường của mình, chàng phải để ý tất cả những cao thủ thành danh tuổi 50 đến 60. Thân mẫu chàng đã nhiều năm suy nghĩ và kết luận rằng, cù thành nhân phải là một người có thế lực mới đủ sức dương một cái bẫy khổng lồ để ba trăm cao thủ bị dẫn dụ đến thiên sơn cùng một lúc thầm thiên kỳ quyết lại ở lang châu vài ngày để điều tra chàng vào trong một khách sạn sang trọng có tên lang châu đại khách Điếm tắm gội xong chàng dùng cơm trưa rồi đi dạo một vòng bằng phương pháp loại trừ chàng chỉ đặt nghi vấn vào những nhân vật Không liên quan đến 300 cao thủ thọ hại. Qua những di vật họ để lại, Miếu Hồng đã xác định được lai lịch của người chết. Sau này, khi bắt được hung thủ, bà sẽ bảo ái tử công bố với Võ Lâm để hậu thân của họ nhận cốt đem về các ngôi mộ được chôn theo thứ tự và tên tuổi được ghi vào danh sách. 12 năm qua cũng có nhiều người đến Thiên sơn tìm kiếm, nhưng vì không có mộ chí Nói không có thể nhận người thân, họ chán nản quay về. Lý Nhật Hồng biết điều đó, nhưng bà không thể xuất hiện vì sợ đánh động lão ác ma. Thẩm Thuyên Kỳ lang thang khắp thành để thưởng thức cảnh vật. Đến chiều, ghé vào một thủ quán rộng rãi để dùng cơm và nghe ngóng tin tức. Lúc nãy, chàng đã thấy trên đường có nhiều khách giang hồ, trên lưng ngoài đáo kiếm còn túi vải, đứng những hợp vuông dường như là lễ vật. Có lẽ họ đến đây để chúc thọ một nhân vật cao niên nào đó. Khi bước vào quán, chàng biết mình nhận xét không lầm. Mấy chục bàn đầy ấp người đang bàn luận về buổi lễ thọ ngày mai ở Lạc Gia Trang. song Long Đao, Lạc Tân Chí là bậc trưởng bối võ lâm. tuổi đã bác tầng của quan hệ với trưởng môn long đầu các môn phái, ban hội trong giang hồ. Vì vậy, lễ mừng thọ năm nay được nhiều người đến dự. Với tuổi tác như vậy, Thuyên Kỳ không hề ngờ vực lão, nhưng chàng cũng muốn đến để quan sát quần hào. Đây là dịp mai hiếm có, dẫu không có hy vọng gặp hung thủ, cũng loại trừ được mấy trăm hào kiệt khỏi danh sách truy tầm. Chàng biết việc tầm hung như mò kim đáy biển, nhưng vì phụ thù quyết không quản ngại. Hai năm sống với sói lang hộ báo, Chàng đã học được tiếng kiến nhận vô vàng của loài giả thú ginh mồi. Chàng hỏi thám tiểu nhị, được biết là Gia Cang nằm ở cửa Đông thành Lán Châu và giờ cử hành đại lễ là giờ tỷ. Sáng hôm sau, chàng dậy sớm ra phố, vào tiệm bán đồ châu Ngọc để tìm mua lệ vật. Thấy một bộ ấm chén trà bằng ngọc bích cực xinh xắn. Chàng hỏi mua. Thì lão chủ tiệm xung xe nói Công tử quả là người có nhãn hoàng tinh tế Bộ ấm trà này là bảo vật có từ đời nhà Hán Độc nhất vô nhị Tiểu nhân xin công tử trả cho một trăm lượng hoàng kim Chàng thấy lão có vẻ gian xảo Nên dẫn công phu ma giáo với hồn của ma giáo Chiếu hàng quán vào mắt lão rồi hỏi Người nói thật đi Đây có phải là giật giả hay không? Lão chủ tiệm đờ đẫn như mơ ngủ. Đây là Ngọc Thượng Đời Tông, còn bộ han ngọc thì ở trong nhà. Thuyên Kỳ lạnh lùng hỏi tiếp. Bộ ấm chén hàng ngọc, ngươi mua được với giá bao nhiêu? Bẩm công tử, lão nhân tình cờ mua được của một nho sĩ nghèo với giá 30 lượng bạc. Lão ấy không tiền mua thuốc cho vợ, nên phải bán đi. Được, người già mau lấy ra, ta sẽ trả cho bốn chục lượng bạc. Lão lặng lẽ vào lấy ra bộ chén kính xạo bằng ngọc bích. Sờ vào, nghe tay mát lạnh. Chàng bảo lão giết quá đơn tính tiền và hỏi tên tuổi, địa chỉ của người chủ cũ. Khi chàng đi khỏi, lão chủ tiệm nhìn bốn nén bạc người làng trên bàn mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đầu giờ tỷ, thầm thiên kỳ mặc áo thư sinh màu lam, tiểu hồ, giác dẻo trên cổ như tấm lông cáo trắng hút, càng làm tăng sức hấp dẫn của chủ nhân. Chàng hòa theo dòng người, tái bưng lễ vật tiến vào đại sảnh. Ngay cửa là một chiếc bàn gỗ phủ vải đỏ, nơi nhận lễ vật và sướng danh quan khách. Viên tổng quản lạc giá trang nhẹ nhặn cúi chào chàng rồi hỏi. Xin công tử cho biết tính danh và nội dung lễ vật. Tràng điềm đạm đáp. Tiểu sinh là thẩm thuyên kỳ, quê ở tái dực, không môn phái. Vì ngưỡng mộ hiệp danh của lạc lão tiền bối, nên đến dân thọ một ấm chén bằng hán ngọc. Viên tổng quản giật mình. Vì bảo vật này không dưới 300 lượng vàng, lão hắn giọng xuống lên. Thẩm công tử ở tây vật! Chàng ung dung bước vào trong. Trần Tổng quản gọi người thái thế, gọi đích thân bưng bộ ấm chén vào đại sảnh kiểm tra. Khi thấy đúng là củ quý, lão mừng gỡ ra, kề tai lạc tráng chủ nói nhỏ. Xin đại ca, lưu ý chàng công tử trẻ tuổi có chén khăn hoàng lông cáo trắng kia. Chàng đã dâng một bộ ấm chén bằng há ngọc, đúng như mong mỏi của đại ca đó. Lạc tân trí tuổi đã cao, không uống được rượu nữa mà chỉ mê trà. Từ lâu vẫn ước ao có một bộ ấm chén quý hiếm. Nhưng vì lão chủ tiệm, muốn giữ làm của gia bảo, nên giấu biệt không cho ai biết. nay được thỏ nguyện, Lạc chán chủ vô cùng cảm kích, Ông chăm chú quan sát Chàng thanh niên hào phóng Phần thẩm thuyến kỳ Chàng giả đò thượng ngoạn Các vật trang trí và kiến trúc Trong đại sản Chấp tay sau lưng Đi lên quanh khắp nơi đảo mắt nhìn những bàn tái hụ Đến giữa giờ tị Cuộc lễ bắt đầu Thì chàng đã xác định Trong này không ai trong độ tuổi năm 60 Lại cục hai ngón tay Yến tiệc vừa dọn lên là can chủ ha hạ ha, tuyên bố người xưa thường nói nhân sinh tức thập cổ lai này lão phu đã sống đến tam mươi lại được chưa gì anh hùng yêu mến đến Chúc thọ lòng già vô cùng cao hứng xin mời an thọ uống chén rượu nhạt với lão phu nói xong lão ngồi xuống chiếc đại ỉ lót gấm hồng và thiếu chữ thọ thật lớn Dù đâu là đã hối bóng, nhưng hàm gấu bạc trắng Và gương mặt đầy đặn hồng hào Khiến họ là trong gất phúc hậu đẹp lão Từng người một, theo lời sướng danh của Trần Tổng Quảng Lần lượt lên trúc tụng Cuối cùng, khi đọc đến tên thẩm thuyên kỳ và lễ vật Mọi người không lấy làm lạ họ quen là tân trí từ lâu Và đều biết lão rất mê bộ ấm chén này Nai họ thẩm Tình cờ đáp ứng đúng tấm nguyện của thọ ông, dù chẳng hề có quan hệ gì. thuyền kỳ vén áo sụp xuống lại ba lại. Tiểu bối kính chúc trang chủ trường thọ để chống đỡ cho chính khí võ lâm. Lão cao hứng bước xuống đỡ càng lên, cười ha hạ ha rồi bảo. Không phải vì công tử đã cho giật quý mà lão nói càng. Thật ra, tướng mạo công tử đã lộ ra vẻ anh hùng cái thế. Sau này, gánh lưng vũ nội, xin mời, cùng ngồi chung bàn với lão phu, để già này được hỏi han đôi điều. song Long Kiếm, là Tân Trí, không phải chỉ là đại hành giá về kiếm thuật, mà còn là người giỏi tướng Pháp. Vì vậy, lời nói của ông làm quần hào chấn động, cố nhìn xem họ thẩm có gì đặc biệt. Nhưng chỉ thấy chàng dung mạo hòa nhã, không xinh đẹp, nhưng cũng dễ coi. Và khiến lòng người mến mộ Chỉ có các nàng nữ hiệp Tuổi độ đối mươi Mới cảm nhận được hết mị lực Của chàng trai lạ mặt này Họ càng nhìn chàng Càng cảm thấy muốn được thân cận Lão trang chủ nắm tay Dắt chàng đến bàn của các vị trưởng bối Họ cũng đang ngắm ngầm Quan sát chàng thiếu niên Đã được họ lạc khen tặng Xưa nay là tân trí Chưa bao giờ nổi càng Thẩm thương kỳ cung kính khí lệ ngồi ngồi xuống ghế. Là cang chủ nâng chén mời mọi người. Quân hùng quang hy uống cạn rồi bắt đầu động đũa. Ban có họ chỉ có 8 người, lão giới thiệu 6 người kia với chàng. Ban chủ Cái Bang, Quái Cái, Bạch Chì Thượng, trưởng môn Côn Luân, tiểu kiếm Vương Thục, Không Vân Thiền sư, thủ tọa Đạt Ma Đường, Thiếu Lâm Tự, nhàn vân đạo trưởng, trưởng môn Võ Đang Diệu Hà, sư Thái, trưởng môn Ngami, hậu Thiên Kiếm, hạ Chi Chương, trưởng môn Phái Qua Sơn. Trên bàn có đủ chai mặn nên hai cao thủ thiếu lâm và Ngami không phải phàn nàn gì. Quái cái là một lão già tuổi thất từng, tóc hoa râm, áo đầy những miếng vá. Lão hấp hái đôi mắt tinh thái, hỏi thẩm thiên kỳ. Công tử rời tới vực vào Trung Nguyên để thăm ai? Chàng buôn đũa kính cẩn đáp Tiểu sinh muốn được mở rộng kiến văn Cho nên xin phép từ mẫu vào vũ ngoạn cảnh đẹp trung thổ Chứ không có mục đích nhất định Lão cười đáp Mấy vị cao niên đây đều kiên rụ Chẳng hay công tử có thể bồi tiếp lão phu vài trung được chăng Chàng ở vùng bán tuyết qua năm Uống rượu để chống ghét Nên tụ lượng rất cao Liền nhận lời Hai người chén tạc chén thù rất cao hứng. Quái cái gặp kỳ phùng địch thủ. Cao hứng bật cười sang sảng, Khoai thật, khoai thật. Ta cứ tưởng thiên hạ không còn người biết uống rượu nữa. Chỉ với tụ lượng này cũng đủ chứng tỏ lão họ lạc xét người không lầm. Bỗng trần tổng quản từ ngoài vội vã bước vào. Theo sau là một hán tử, áo đen tay bưng lệ vật trần tổng quản vòng tay nói đại ca người này là đệ tử của long hổ bang ở thiểm tây vì đến muộn nên muốn đích thân dân lễ vật lạc Tân ký cười ha ha sô ghé đứng lên bảo han tự không ngờ quý quan chủ lại có lòng nghĩ đến lão phu quả wow, thật là đằng gã đệ tử long hổ bang quỳ xuống chút tụng rồi nói Món quà này rất phi thường, xin chàng chủ mở ngay tại đây cho mọi người được thưởng lắm. Truyền kỳ nghe tiểu hồ rít nhẹ, biết ngay có chuyện lạ, chàng vận công phòng bị. Lạc Tân Chỉ vui vẻ đặt hộp lễ vật lên bàn rồi mở ra. Đôi mắt tinh anh của ông chợt nhận thấy ra con độc xà đen tuyền, phản xạ tự nhiên lùi lại một bước, nhưng cố gắng đã như một mũi tên phóng vào ngực ông. Chỉ còn một gan nữa là vô phương cứu chữa Các cao thủ trung bàn kinh hãi than thầm. Ngờ đó, chiếc khăn long cáo trên cổ thuyền Kỳ đã như ánh chớp bạc bà, bay dút đến cuốn lấy độc xà. Cả hai gớt xuống đất. Mọi người định thần nhìn lại mới biết chiếc khăn chính là con cáo tuyết kỳ lạ. Nó đang ngấu nghiến, nhai con độc xà một cách ngon lành. Quái cái thở phào nói, Con găng này là vật cất độc, Có tên Kim Tuyên Hắc Xà, Nếu không có con cao bé kia, Thì lão lạc đã hồn du địa phủ. Họ quay lại nhìn thấy tên hán tự, Thấy gã vẫn quỳ nguyên một chỗ, Không hề động đậy. Lạc tân chí giận dữ, Chỉ mặt gã mắng. Lão phu với Long hổ bang Có thù oán gì? sao lại am toan ta? Không gian thiền sư vọng bảo hằng đã bị điểm quyệt không hiểu ai ra tay trong chư gì ai là người luyện được môn cách không chỉ luật sáu vị cao niên ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu họ đồng loạt quay về phía chàng công tử trẻ tuổi tiểu hồ lúc này đã chén xong độc xà tuấn mình quấn quanh cổ chủ nhân Lạc Tấn Chí cười nói Ừn cuôn mạng Làm mẫu sinh tạc dạ Và rất tự hào Vì đã nhìn ra bậc kỳ tài Trong đám thiếu niên Quân hào lúc này Đang rời bàn tiệc, Xấm lại quanh hiện trường Xem sự thể Thuyên kỳ đứng dậy Vòng tay thưa Tiện bối quá lời Khiến tiểu sinh thêm hổ thẹn Bây giờ xin phép Được cha hỏi gã kia Xem ai là người chủ sử. Lạc Tân Chí hậm Hực nói, Chính gà đã nhận mình là đệ tử Long Hổ Quang, còn tra xét làm gì? Chàng cười đáp, Chẳng ai dạy gì mà nhận mình là giác. Có lẽ đây là âm mưu ly gián phe bạch đạo và Long Hổ Quang, hầu tạo phong ba chống giang hồ đó. Nhàn Vân Đạo Trưởng, Gật đầu tán đồng. Thẩm công tử có lý, bần đạo cũng nghĩ vậy. Lạc Quỳnh cứ ở đây duy trì lễ mừng thọ, Bọn ta đưa hắn vào hậu sảnh điều tra. Lạc Lão hắn giọng mời mọi người tiếp tục ăn uống. Trần Tổng quản nắm cổ giang cặt, xách vào trong. Nhàn Vân và thiên Kỳ lặng lẽ đi theo. Năm vị kia ở lại với trang trụ vào đến thứ phòng trần tổng quản đã đặt giả xuống đất đưa tay giải quyết nhưng hang tự vẫn giữ nguyên tư thế không hề động đậy lão biển sắc, gượng cười tâm pháp của công tử quả là ảo diệu lão phu không có cách nào giải nổi xin bái phục nhàn vấn đạo trưởng giật mình vì họ trần nổi danh thiên hạ với đôi phán quan bút Chuyên nghề điểm quyệt, danh hiệu thiên thủ thần bút không phải tự nhiên mà có được. Ông nhìn Thuyên Kỳ với vẻ dò xét rồi hỏi. Công tử định thẩm vân bằng cách nào? Chàng thả nhiên đáp. Tây vực có môn tà pháp, nhíp hồn công. Tiểu sanh may mắn học được, xin nhị vị cảnh giới giúp cho. Hai lão lùi lại đứng sát cửa phòng. Chờ xem thủ đoạn của chàng. Thuyến kỳ cẩn thận, bớt miệng gã, thò ngón tay vào xét hai hàm răng. Lát sau, chàng lấy ra một viên sáp nhỏ, thở dài bảo: Chủ nhân của gã này quả thật là ác độc. Bắt thuộc hạ, ngậm sẵn độc dược để tự sát. Nhàn vấn khống phục, đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Công tử, tuổi trẻ mà tâm cơ tinh tế, bần đạo vô cùng bội phục tiếng kỳ giải á việt rồi chiếu đôi ma nhạn vào mắt gã bắt đầu hỏi người có phải là đệ tử long hổ bang hay không không vậy người thuộc bang hội nào thông thiên giao giao chủ là ai không biết người chỉ huy trực tiếp của ngươi có danh tính và chức vụ gì không biết tính danh Chỉ biết xưng hô bằng Tây đường chủ Từ giáo chủ đến các bộ pháp Và đường chủ Đều bịt mặt Nên không thể nhận ra Tổng số nhân thủ Của Tây đường khoảng bao nhiêu Khoảng 1.000 người Phân bố khắp các tỉnh miền Tây Trung Nguyên Mật hiệu liên lạc là gì Ngân bài Và số hiệu Tôn chỉ của thông thiên giáo là gì Đập ba võ lâm thâm trị giang hồ. Hai lão già cùng minh trước thế lực và dã tâm của tà giáo, thuyên kỳ đi không thể khai thác gì hơn, liền vặn thần công, ánh mắt tối lò, chằn thì thầm ra lệnh: "Sau khi rời khỏi nơi này, ngươi lập tức trở về quê cũ làm ăn, quên đi thông thiên giáo và quên cả cuộc nói chuyện hôm nay." Gã gật đầu, cung minh một cái rồi gục xuống Chàng quái sang bảo trần tổng quản, xin tiền bối, giam giữ hắn lại, chờ nửa đêm, thả ra, cho hắn về quê, đoàn tụ với vợ con. Nhàn vấn thấy chàng lái lịch bí ẩn, thủ đoạn tà quái, nhưng tâm địa thiện lương lão yên lòng thở phào. Bọn bạch đạo chúng ta, khi đối phó với tà ma, thường bị thua thiệt, vì không hiểu hết thủ đoạn thâm độc của chúng. Nai đã có công tử, cơ chi siêu quần, tài nghệ khuất chúng, bằng đạo rất là yên tâm. Càng có mài suy nghĩ rối nổi. Tiểu sinh rất mệt mỏi, xin được ở lại đây hành công. Tiền bối trở ra đại sảnh, thông báo kha những điều vừa hỏi được về thông thiên giáo cho quần hùng biết. Đó cũng là cách cảnh tĩnh võ lâm trước hiểm họa sắp đến. Tan tiệc xong, Mời chư vị trưởng bối vào đây Tiểu sinh có chuyện muốn giải bài Nhàn vân đạo trưởng nhận lời Bước ra ngoài Trần tử âu ở lại cảnh giới cho chàng điều tức Tiểu hồ đã quen với việc bảo vệ chủ nhân Nên đôi mắt đỏ trông như ngọc Nhìn họ trần có vẻ nghi ngờ Nửa cánh giờ sau chàng xả công Thì bảy lão tử cũng vừa vào đến Không văn thiềm sư niệm Phật a di đà phật nhờ thí chủ mà võ lâm sớm phát giác Dạ tâm của thông thiên giáo thật là công đức vô lượng lạc chánh chủ mời mọi người an tọa rồi bảo a hoàng phá trà Thẩm thiên kỳ lúc đầu hơi ái ngại sợ trưởng môn phái côn lưng nhận ra mối quan hệ giữa chàng và côn lưng thần kiếm thẩm thiên tân nhưng nhớ lại lời kể của mẫu thân rằng môn đồ cả hai phái Điều không biết xong thân chàng bị trục sức ra ngoan ngoại Nên chàng cũng yên lòng Tiếu kiếm Vương Thục là đại sư huynh của cha chàng Ông rất yêu thương người sư đệ tài hóa Đã từng dì diệt của thiên tân Mà đánh nhau với ma giáo Xáu vì bị sư phụ gỡ trách Nên mới bỏ qua mối hận cũ Tuy nhiên, ông dẫn thầm quán giận Thánh nữ ma giáo Đã hại một đời hào kiệt của sư đệ mình Họ Vương đã nghe nhàn vấn đạo trưởng thuộc lại chuyện chàng dùng nhiếp hồn đại pháp hỏi cung tên hang tử ông nhớ đến môn ma nhãn với hồn của ma giáo nên xin lòng ngờ vực hỏi chàng lão phu xin hỏi thật chẳng hai công tử có phải là môn đồ của ma giáo hay không cũng may mà tính lão cương trực nên hỏi thẳng như vậy vô tình lại giúp chàng vì thực ra chàng có luyện ma kinh nhưng không hề gia nhập má giáo, Thuyên kỳ thản nhiên kính cẩn đáp, tiền bối yên tâm, tiểu sinh chưa hề là môn đồ của bất cứ môn phái nào, lão cảm nhận được sự thành thật trong ánh mắt chàng, nên an lòng. Thuyên kỳ đứng dậy, vòng tay cưới với mọi người, tiểu bối, tôi xin chư vị tiền bối giúp cho một việc, là chăn chủ, thọ ơn cứu mạng của chàng nên ứng tiếng. Công tử cần gì, xin cứ nói. Lão phu dẫu không đủ sức cũng nhờ đồng đạo tương trợ tận lực thi hành ý nguyện của công tử. Sáu người kia đều là thánh giao với lão, nên cũng phải tỏ thái độ. Quái cái cười khà khà bảo: "Ngoài chuyện của mạng của Lạc Tân chi, phong thái của công tử cũng khiến lão phu yêu mến, xin đừng e ngại." Thuyên Kỳ biết cái bang thế mạnh người đông, Có đến hàng chục vạn đệ tử Nếu chịu gá tay giúp đỡ Cơ mai kìm được cụ nhân càng dễ dàng hơn Chàng vui mừng sụp xuống lại tạ rồi nói Bang chủ đã nhận lời Thẩm Thuyên Kỳ xin đội ơn Lần này tiểu sinh vào Trung Nguyên Để tìm một cao thủ tuổi hơn ngũ tuần Bàn tay hũ bị chặt mất hai ngón út và áp út Ngoài việc lão nói giọng giang nam Không còn gì để nhận dạng, có khả năng lão là lóng đầu của một ban hội đầy thế lực từ hơn 10 năm trước. Quái cái thắc mắc, công tử tìm lão ấy, làm gì? Chàng nghĩ ngắn đáp, lão ta chính là kẻ đã âm hại tiên phụ. Vương Thục thở dài hỏi, chẳng hay lệnh tiên phụ tính danh là gì? tràng lúc đầu không nói ra, nhưng nhìn những gương mặt chính trực chung quanh mà không nợ giống giếm, nghiễn găng đáp. Tiên phụ là côn lung thần kiếm thẩm thiên tân. Họ vương nghe như xét đánh bên tai mừng gỡ, cúi xuống đỡ chàng lên, chăm chú quan sát ngẹn ngào hỏi. Ngươi, hãy đọc khẩu quyết chiêu cuối cùng trong phò côn lung kiếm, pháp cho ta nghe thử xem thuân kỳ nuốt lên đọc thầm vào tai lão vừa dứt câu dương thục siết chặt vào lòng rồi bật cười thế thiết mọi người sững sờ trước cuộc kỳ ngộ này cất tiếng chúc mừng không ngờ thẩm đệ lại có được ai tử anh hùng đến vậy xin chúc mừng dương huynh tiêu kiếm gạt lệ dắt cháu đến ngồi bên mình hỏi han Sư đệ của ta ngộ hại trong trường hợp nào? Thuyên kỳ bèn thật lại chuyện xưa dưới dân gặn thiên sơn. Ai nấy đều căm hận tên ác đặc. 12 năm nay họ ra sức truy tìm mánh mối dù thảm án mà không tìm ra dấu vết. Nay mới biết sự thật và đối chúc dấu hiệu về hung thủ. Bàn bạc đến tận nửa đêm, sáng ra Thuyên kỳ cáo biệt chư vị trưởng bối, tiếp tục cuộc hành trình. Lòng chàng giờ đáy tự tin hơn vì sau lưng có hậu thuẫn của các thái bạch đạo trên giang hồ, hai mươi vạn đệ tử cái băng sẽ ra sức truy tìm hung thủ cục tai và luôn giữ liên lạc với chàng. Sau khi vượt hoàng hà, một tiếng đầu tiên của chàng là tổng đà long hộ băng ở Tây An. Trong danh sách 300 người thọ nạn năm xưa, không có ai là đệ tử bán hội này. Ban chủ, long hổ ban, nổi tiếng thần bí. Lúc nào cũng bịt mặt, ngay ban chúng cũng không biết diện mạo của ông ta. Nhưng vừa ra khỏi hàm dương, ba chục dặm, mặt trời tấy thục như đổ lửa xuống đầu. Tiểu hồ bực bội rít lên. Chàng hiểu ý, ghé vào một trụ quán bên đường, bảo tiểu nhị đổ đầy một chậu nước lớn để tiểu hồ tắm mát. Con chàng ngồi xuống bàn gọi vài thức nhắm. Trong quán có không ít khách giang hồ, nhưng ngoài mấy tay đạo sĩ áo xanh kỳ dư đều là cao thủ độc hành, không thuộc bang phái nào. Bỗng ngoài sân có người dừng ngựa, một nữ lang áo hồng tuổi trạc đối chính, áo đậm mồ hôi bước vào. Nhan sắc nàng làm tụ quán như sáng rực lên. Đám hán tự giang hồ, chỗ mắt nhìn không chớp. Năm gã đạo sĩ cũng không dằn được lòng phàm, lén lén biết nhìn người đẹp. Nàng như đang lo lắng điều gì, nên không để ý đến những cặp mắt si mê chung quanh, cất tiếng bảo tiểu nhị. Người mau đem cho ta một bình trà và mâm cơm chay hôm nay là ngày trai tịnh Gã tiểu nhị vui vẻ vì được phụ dụ nữ nhân nên mau mắn búng trà ra trước người ngọc quá khát uống liền một hơi ba chung có người không ngán được bật cười làm thiếu nữ giật mình thẹn thùng Cơm trái dọn ra nàng dù rất đói cũng cố ăn chậm rãi chỉ vừa hết chén thứ hai nàng ngước nhìn ra cửa quán biến sắc vì thấy một người áo trắng đang đứng như pho tượng nàng cao mài buông đũa Đứng dậy chỉ mặt gã móng găng. Tên quái vật kia, sao cứ theo đuổi ta mãi như vậy? Có giỏi thì đến tổng đàn lông hổ bang mà đấu với phụ thân ta đi. Nửa đường hiếp đáp nữ nhân, đâu phải là kẻ anh hùng. Thuyên kỳ chăm chú nhìn người mới đến. Thấy gã tóc dài ngán lưng, tráng cột kháng xanh, mặt mũi âm u như quỷ dữ Đôi mắt dài nhỏ cộng với chiếc mũi dìu. Khiến dung mạo thiếm phần đáng sợ Gã mỉm cười đáp Trong võ lâm Ai cũng biết tàn chi quỷ đau sầm tham Chẳng bao giờ tự nhận mình là anh hùng Ta đã gặp nàng ở đây Tội gì đến Tân An nữa Nàng tưởng có tưng mã Là thoát được ra khỏi tay ta hay sao Gã chậm rãi bước vào Hàng quan lấp lón nhìn mọi người Ai nấy đều khiếp sợ chú quay danh của tai đau tàn độc này nên cúi đầu lẩn cánh. Gã bật cười ngạo nghệ bảo thiếu nữ nàng thấy không ta tuy xấu xí si, nhưng uy danh khiếp đảm thiên hạ hơn hẳn lỗ mặt trắng bất tài kia như vậy không xứng đáng với nàng sao quân hào bị sĩ nhục giận gống người nhưng chẳng dám hó hé. dưới đau của họ sầm chưa một ai chết toàn thây thiếu nữ phẫn nộ rút kiếm chĩa vào ngực gúng gãy nói ta thà chết chứ không chịu thất thanh với loài ác độc như ngươi Thuyên kỳ sợ nàng liều mình liền đứng dậy bước đến cạnh nàng mỉm cười cô nương quả là tinh liệt tiểu sinh xin gì người ngọc tiếp thử vài chiêu với quỷ đao. nàng tròn vóng trước nụ cười ma lực của chàng áp úng nói sin công tử nên lượng sức kẻo tiện thiếp hại lây đến chàng. Thuyên kỳ bật cười vang, chẳng qua cô nương, qua coi chậm gã đấy thôi, chỉ cần ba chiêu, tiểu sinh cũng đủ lấy mạng quỷ đao rồi. Sầm thang cười ghê gợn, tiểu quỷ pha lạc, nếu trong ba chiêu người thắng được ta, sầm mẫu, sinh suốt đời làm nô bộc. Chàng quay lại hỏi nữ lang Bình Nhật Họ sầm có phải là kẻ độc ác hay không? Nàng é lệ trả lời Thành thật mà nói Quỷ đao vốn không phải là kẻ hiếu sắc Và cũng chỉ giết những kẻ xấu xa Dù đáo pháp tàn độc Nhưng không thể gọi y là kẻ ác nhân Chẳng hiểu sao Lần này lại quyết bắt cho được thiếp Quỷ đao dơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nàng quả là kỳ nữ, bị ta truy đuổi mà không nói sai nửa câu, xăm mổ xin bái phục. Thực ra, ta bắt nàng không phải vì háo sắc, mà chỉ muốn thương lượng với ban chủ Long hồ bang một việc lớn. Thuyên kỳ thầm suy tính rồi bảo gạ. Cũng may cô nương đây không nói xấu các hạ, ta sẽ nương tay chỉ đánh rơi quỷ đao thôi chứ không lấy mạng. chàng chậm rãi rút trường kiếm chỉ xéo lên trời như chờ họ sầm sức thủ trước. gã sững sờ lính cảm hôm nay đã gặp kỳ địch. phong thái ung dung của chàng thiếu niên khiến gã chột dạ sầm tham rút quỷ đao xanh biếc, đánh một chiêu thăm dò nhưng đối thủ Thân pháp như bóng ma Xôi chuyện trong luồng đáo quang Cánh khỏi dễ dàng Gã kinh hại Tăng thêm ba thành công lực Sức chiêu thứ hai đạo phong lạnh lùng rít lên như sẻ gió Thuyên kỳ Thẳng nhiên gung kiếm Nhanh vào lưỡi đao Sầm tham Thấy mũi kiếm như cố mắt Chọn đúng chỗ sơ hở Chết người mà lén vào Gã giật mình nhảy lùi Thực khách Trong quán thấy gã thất thụ bắt đầu tin tưởng vào bản lĩnh của chàng công tử thiếu niên, nên ồ lên tán thưởng. Quỷ đao động sát khí, vận toàn lực xuất tiệt chiêu, đao ảnh văng mắt đấu trường, hơi thép lạnh tỏa ra dàn vụ, như chiếc kén bao trạp đối phương. Thiên kỳ lạnh lùng vung kiếm, những đốm hàn tinh dày đặc như sao trời. Tiếng đao kiếm chạm nhau tinh tan thánh thoát. Sầm tham bị chiêu kiếm kỳ ảo khóa chặt đường đáo. Gã kinh hoàng khi nhận ra lưỡi kiếm đã lướt ngay cổ họng Nhưng lại biến thế, đảo bản đập vào xuống quyệt dương khê nơi bàn tai hụ. Gã đau đớn buông đao đứng lặng người. Không biết nên hận hay nên tạ ơn tha mạng. Cử tọa vỗ tai quan hô như sấm dậy. Thiếu nữ mừng rỡ quên cả thẹn thùng, chạy đến nắm chặt tay chàng khéng ngỡ. công tử kiếm thuật thần thần, tiền thiếp vô cùng bái phục. chàng không nói gì, chỉ lặng nhìn quỷ đáo miệng cười, như muốn xem thái độ gạ thế nào. sầm tham cũng nhìn chàng, gạ nhận ra ánh mắt thân thiện, hòa dịu không chút đắc ý, liền sụp xuống ba lại, sầm mộ, y ước. Nguyện làm nô bộc cho công tử, xin cho biết đại danh để xưng hô. Chàng mừng rỡ, bước lại đỡ gã lên. Tại hạ là thẩm Thuyên Kỳ, rất mừng được kết bạn với bậc anh hùng như các hạ. Gã lắc đầu kiên quyết, sầm mổ, suốt đời không nói hai lời, xin chủ nhân đừng quăng khoăn. Thuyên Kỳ thấy nơi đây gắn rồng lẫn lộn không tiện đàm đạo với gạ nên bảo nhỏ các hạ đã quyết tâm ta không dám khiêm cưỡng mau tìm nơi vắng vẻ uống vài chén tương phụng càng gọi chủ quán tính tiền rồi quất sáo gọi tiểu hồ lính thú như tia chớp từ trong bay ra nằm vắt vẻo trên cổ chàng thiếu nữ áo hồng e lệ đảo đôi mắt phượng nghiêng mình nói thiếp Thân gọi là vi dân phụng Xin tạ ơn thẩm công tử Đã ra tay tương trợ Tràng đáp lễ Rồi trầm giọng hỏi nhỏ Biểu sinh Mong cô nương cho biết lệnh tông Năm nay niên kỷ bao nhiêu Nàng rất ngạc nhiên Nhưng vẫn đáp Gia phụ Tụi đã hơn thất tuần Nhưng chẳng hay công tử Hỏi vậy với ý gì Tràng miệng cười Nói chớ đi Lệnh tôn tuổi hạt đã cao Sao cô nương không ở lại kề cận chăm sóc Mà lại bật thiệp trường độ Vân Phụng hẹn thùng cúi đầu thỏa thẻ Thiếp ở mãi Tân An cũng buồn chán Nên lén bỏ đi đến thăm Bằng Hữu ở Hàm Dương Nhưng chỉ đi một vài ngày thôi là sẽ trở về ngay Nàng dừng lại "Gói liếc chàng ân cần mời mọc. Gia phụ là người hoáng đạt, quý trọng anh tài, kính thỉnh công tử đến tệ xá cho thiếp được phụng hồi." Chàng hỏi lại: "Này sầm tháng đã là bạn đồng hành của tiểu sinh, sinh tự có nhau, vậy nếu đến quý ban có gì trở ngại chăng?" Vân Phụng dịu dàng nói: "Chuyện cũ" Xin dừng nhắc đến, thiếp, xin mời cả sầm huynh ghé chơi. Họ sầm lặng lẽ, chờ ý kiến của chủ nhân. thiên kỳ gật đầu, vì cô nương đã có lời mời, tiểu sinh rất vinh hạnh. Nhưng xin nàng hồi giá trước, vài ngày nữa chúng ta sẽ đến. Vân Phụng mừng gỡ cáo biệt, chờ nàng đi phút. Thiên kỳ cùng quỷ đao cũng lên đường. Quần hào trong quán, nhìn theo với vẻ ngưỡng mộ, bàn bạc mãi, về chàng công tử có con quả nhãn tiểu hồ trên dai. Đi chừng vài dặm, thấy bên đường có quán rượu nghèo vắng vẻ Chủ quán đang ngồi ngáp vặt đập rùi. Hai người dừng cương vào gọi rượu. Biết họ sầm, đuổi theo vân phụng, không kịp ăn, nên chàng bắt gạ phải làm dài chén cơm rồi mời uống rượu. Quỷ đao! Từ ngày xuất đạo, chưa hề gặp đối thủ, nay mới ba chiêu, đã gơi đau, nên vô cùng khám phục Thuyên Kỳ. Phong thái chàng lại hòa nhã, thân thiện, khiến hắn thực tâm mến mộ, chứ không phải chỉ bởi lời giáo ước. Gà ngạc nhiên, nhận ra trong đôi mắt to đen của chàng đôi lúc ảnh lên nỗi sầu khổ, hận thù, như dấu kính một nỗi buồn vô tận. Chờ gà ăn no Thuyên Kỳ nói, Chúng ta đều là bậc trưởng phu, nhất ngôn cụ định, nhưng không nên câu nệ tiểu tiết. Từ nay, các hạ gọi ta là công tử, còn ta sẽ gọi các hạ bằng sầm huynh. Như vậy, dễ nghe hơn. Sầm tham, cảm kích gật đầu. Công tử, lòng dạ rộng rãi, sầm mổ, xin phụng y. Chàng hài lòng, nâng chén mời gà, ba chén lớn là làm họ Sầm khoáng khoái, ơ. Giang hỏi gã Sầm Vinh đem bắt dân phụ để thương lượng với Long Bà hổ ban chủ việc gì? Gã buông đũa, thở dài nói: Nhà Sầm mỗ, họ bến dòng sông Dị Thủy, một hôm gia đình câu được một con cá lớn, trưng lên đem dân cho gia mẫu, nào ngờ bà ăn xong toàn thân bại liệt, thuốc thang Đã hai năm mà không hề tuyến giảng Có người bà con Là môn đồ trong lông hổ ban Tiết lộ ban chủ y thực thông thần Sầm mổ đã mấy lần cầu khẩn Nhưng lão không chịu cứu. Vì vậy mới bày kế bắt con tin Thẩm thiên kỳ mỉm cười Lão có nói lý do tại sao Không giúp đỡ hay chăng Có vì Gia Mẫu là món đồ ma giáo. Trước đây, theo thánh nữ Lý Nhược Hồng, nên họ vi từ chối. Lão bảo, nếu Gia Mẫu chịu thoát ly ma giáo, thì Lão sẽ giúp cho. Nhưng Gia Mẫu thà chết, chứ không bội giáo. Chàng xúc động, không ngờ gặp lại những người có quan hệ với mẫu thân mình. Chầm ngắm một chút, chàng bảo gã. Lúc đầu, Ta không có ý định đến tổng đàn Long Hổ Bang Nhưng vì lệnh mẫu ta quyết đến đó để xem sự thể ra thế nào Sầm thang cảm kích mỉm cười hỏi lại Chẳng lẽ nhan sắc của Vi Vân Phụng không làm công tử chú ý sao? Tràng lắc đầu không đáp Gọi chủ quán tính tiền Hai người trực tiếp trực tỷ cháy an Ba ngày sau Họ đến tổng đàn Long hộ bang. Thuyên kỳ đưa bái thiếp. Lát sau, Vi Văn phụng, tươi như đố hại đường ra đón tiếp. Thiếp vừa về đến chiều qua. Không ngờ, trưa nay nhị vị đã quan lâm. Thật vô cùng sung sướng. Xin mời nhập sẵn. Tổng đàn nằm cách thành Tây An bốn dặm. Vừa lưng và một ngọn đồi cao, tường xây toàn bằng đá núi vững chắc. Đại môn cao hơn trượng với hai cánh gỗ bằng gỗ dày nặng nề. Trước cửa đại sảnh là hai pho tượng Long hộ bằng đá hoa cương trong gấc quai và có thần. Bên trong rộng rãi sáng sủa nhờ những cửa sổ treo rèm xanh. Trên bức vách cuối sảnh đắp nổi hình Long hộ và hàng chữ Long hộ ban mã vàng ổng ánh. Dưới chân tường có chiếc ghế thái sư bằng gỗ đen bóng và sáu chiếc đại ị dây quanh một kỷ trà. Vân Phụng mời hai người an tọa, gọi bảo áo hoàng vấn trà. Tiểu Cốt vào trong mời ban chủ ra tiếp khách. Lát sau, một lão nhân mặt thanh bào, trên ngực thiếu hình lông hộ, mặt che khăn xanh bước ra. Thuyến kỳ và sầm tham đứng dậy nghinh tiếp. Vì ban chủ Có vẻ bất ngờ khi thấy họ sầm. Lão lạnh lùng ngồi xuống chụp vị. Hắn giọng gọi gã. Quỷ đau. Giữa đường truy bắt ái nữ của ta. Lại còn dám giác mặt đến đây ư. Hai người giật mình. Chẳng ngờ Vân Phụng lại không giấu giếm việc này. Bối rối lặng im. Vân Phụng đỡ lời. Phụ thân nè. ta hứa không nhắc đến chuyện cũ nữa mà. Vi ban chủ gật đầu. Chăm chú quan sát thẳm Thuyên Kỳ. Lão đã nghe ai nữ nói về chàng công tử này với vẻ say mê, ngưỡng mộ nên muốn tìm hiểu xem chàng có gì đặc biệt. Nhưng ngoài dung mạo hòa nhã dễ mến, Thuyên Kỳ không thể gọi là Mỹ Nam Tử. Lão hỏi chàng Ta nghe nói công tử chỉ trong ba chiêu đã thu phục quỷ đao. Võ công ấy quả đan khâm phục. Chẳng hay Hai người đến đây vì mục đích gì? thuyền kỳ vòng tái đáp. Cung bẩm ba chàng chủ. Tiểu sinh cùng họ sầm đến đây. cúi đầu mong ban chủ ra tay tế độ. Chữa trị cho mẫu thân họ sầm. Vị ban chủ ngửa cổ cười khánh khách. <cười> Rất tiếc ta đã có lời thề. Không chữa trị cho môn đồ ma giao. Dù công tử có ơn tương trợ với tiện nữ ta cũng chẳng thể pha lễ được. Thuyến kỳ cáo mài hỏi lại tiểu sinh muốn biết được lý do của lời trọng thể ấy. Nhẽ mặt công tử là bậc anh hùng, ta sẽ thô lộ sự thật. Chính vì má giáo mà ta suốt đời không được lộ diện trước mặt mọi người. Xin hỏi có cách nào khác để giải quyết lời thề này không? Lão gật đầu Có một cách Nếu trong ba chiêu Công tử không thua Vi thừa khanh Này sẽ tự phá lệ Chỉ bệnh cho mẫu thân họ sầm Vân phụng thất sắc thẳng thốt Thân Phụ Ngài cô trường Còn không có khả năng ấy Thẩm công tử Sao định lại long hổ tam chiêu Vi ban chủ thẳng nhiên đáp Chỉ có cách đó thôi Không có con đường thứ hai sầm tham vòng tay nói với thiên kỳ công tử tự, tự xin hữu mệnh xin người đừng vì kẻ nô bộc này mà liều mạng thiên kỳ nổi lòng hào khí cười mát nói ban chủ đã có lòng thương chỉ cho lối thoát tiểu sinh xin bồi tiếp tam chiêu thấy ái nữ qua dung uộn dột nước mắt quen mi huy viên chủ truyền âm an ủi Phụng nhi, yên tâm, ta không có đả thương tình lang của con đâu. Nàng mừng rợn, chạy vào lấy kiếm cho lão. Đại sảnh rộng rãi, nên chẳng cần phải sân. Hai người đang đứng đối diện với nhau thủ thế. Biết lão không bao giờ sức thủ trước. Thuyên kỳ ôm kiếm chào rồi sức chiêu. Kiếm ảnh trùng trùng như đang lưới. Vì thừa khanh không dám coi thường vung kiếm sức chiêu long hổ trấn môn, kiếm quang trùng trùng bái lượng như móng vuốt mạnh thú chụp vào các tử quyệt. tiếng thép chạm nhau gian gần, thấy đối phương giận ung dung. Lão dồn thêm công lực, sức chiêu long hổ cải thiên. Thanh kiếm chia nhau hai đạo kiếm, quang lồng lộn, sô đến tấn công tả hụ. Sầm thang, không ngờ vi ban chủ kiếm thuật đã đạt đến mức kỳ tiệt như vậy. Gã thang thầm trong bụng lo lắng cho chủ nhân. Nhưng căn ảnh Thuyên Kỳ đã hòa với kiếm quang, xoay tích như chong chóng, không còn phân tả hộ trước sau nữa. Chàng như cơn lốc cuốn đến, nuốt gọn kiếm kiêu của đối phương. Vi thừa khánh kinh hãi, quát lên như sấm, tung mình lên sức chiêu Long Hổ ban Phong dân Kiếm khí lạnh lẽo như đám mây mù chụp xuống đầu địch thủ. Thuyên kỳ cũng gũ lên thánh thoát, nương theo kiếm quang, như mũi tên, xuyên vào đám mây, thép trên đầu, tiếng binh khí chạm nhau ngân dài không dứt. Mọi người định thần nhìn lại, thấy cả hai người vẫn an toàn, lòng vui không xiết. Thuyên kỳ dòng tái thưa, tiểu sinh may mắn được qua ba chiêu, cảm tạ ban chủ đã nương tay. Nhưng chỉ mình lỡ biết ai đã nương tay cho ai? Vũ kiếm của chàng đã đặt vào ngực trái của lão nhưng lại rút về. Vi thừa khánh ngửa mặt cười sảng khoái lột bỏ kháng mặt để lộ dung khoa phương phi đoan chính là bước đến nắm tay chàng thân thiết nói: Lão phu xin cảm tạ công tử đã giải thoát khỏi lời thề dấu mặt. Mười tám năm trước giao chủ ma giao ly bạch đã đồng ý cho lão thoát đi giao phai, với điều kiện suốt đời không lộ mặt, cho đến khi có người phá được thêm ma tam rớt của họ ly. Lão dắt chàng đến ngồi bên trà kỵ, bảo dân Phụng. Phụng nhi, con không có gì để đại thẩm công tử ư? Nàng đỏ mặt đáp, xin thân phụ, và nhị dị chờ một chút. Nàng như cánh bướm, Vui vẻ lượn vào hậu sảnh Chuẩn bị dài món nhấm Sầm tha, Mừng đến xa lệ, Gà chỉ mút quy sụp xuống, Lại tạ chủ nhân. Thẩm thiên kỳ lính cảm, Vì thừa khanh, Có quan hệ mật thiết với chàng, Nên dò hỏi. Giám hỏi ban chủ, Vì sao lại thoát đi ma giáo? Lão uống một hớp trà, Gôi từ tốn Thuật lại chuyện xưa. Ta và Lý Bạch, Là kết bái quýnh đệ Sau này Lão kết hôn với bào tỷ của ta Nên tình thân càng kết chặt Lão Là giáo dụ ma giáo Còn ta Là đại hộ pháp 18 năm trước Họ ly Vì phân hắc bạch Mà đuổi cháu gái ta Là thánh nữ Lý Nhược Hồng Đi đâu không gõ Ta Vì việc ấy Tranh cãi với lão Và nhất quyết thoát ly Lão không nợ giết ta, nên đành phải chấp thuận với điều kiện giấu mặt suốt đời. Sau khi bội giáo, ta sáng lập Long Hổ Bang để có người truy tìm tung tích điệt nữ. Nhưng bao năm qua, Long Hổ Bang đã đi hết 18 tỉnh Trung Nguyên mà vẫn không thay tâm hơi. Bào tỷ ta từ ngày xa nhược hồng lúc nào cũng thương nhớ nên lâm bệnh. Dù y đạo hơn người, ta cũng không thể chữa được tâm bệnh cho bà. Nếu trong một năm nữa, không có tin tức nhược hồng, e rằng bà sẽ không qua khỏi. Nói xong, lão nhìn chàng. Bỗng thấy, đôi mắt chàng đậm lệ, lão chưa kịp hỏi, thì Thuyên Kỳ đã vén áo xuống gọi. Cụ công, Điệt Tôn, là nam tử của thẩm thiên Tăng. Và Lý Nhược Hồng đấy. Nói xong, chàng bảo triệu hồ nhảy xuống đất, rồi gỡ cọng giấy truyền vàng trên cổ dấn lên. Vị lão, nhìn mặt ngọc, có khắc nội chữ hồng. Mừng gỡ, cúi xuống ôm chàng, Dòng lệ già núa, chàng gá ướt má. Trời xanh có mắt, nhưng mẫu thân của ngươi đâu? Bẩm cụ công, gia mẫu hiện nay đang ở dưới gặn thiên sơn bên tây dựt năm xưa ngoại công đã bắt phụ mẫu tiểu tốn phải thề không trở lại Trung Nguyên. Vi lão giận dữ gầm lên, họ lý quả là tàn nhẫn vì một chút thị phi mà đầy đọa ái nữ của mình. Lão chợt nhớ ra, càng cố nói về thân phụ, còn phụ thân ngươi, chàng nghẹn ngào đáp: mười hai năm trước tiên phụ bị ác ma phóng độc sát hại gia mẫu đã dùng lưng hồi cương thi ma pháp bảo tồn di hài trên đỉnh thiên sơn. vi lão giật mình lẩm bẩm, mẫu thân ngươi quả là kẻ trung tình, nhưng nếu không có đủ bảy viên cổ chuyển khoảng đòn đan và ba viên đại hồn đan thì cũng vô ích thôi. Thuyên kỳ mừng rỡ, song trong ma kinh không ghi chép phương thuốc này. vi thừa khanh nói với vẻ tự hào, ma kinh chỉ dạy cách lưu thế thi hài, còn việc hồi sinh là do ta mới tìm ra. ngài ly bách còn không biết. chàng nóng mặt hỏi tới, cổ công vậy hai loại thuốc quý kia phải tìm ở đâu? ví lão trầm ngâm, đại hồn đan là kỳ dược chấn sơn của thiếu lâm tự, còn cổ chuyển phản hồn đan Của lão đọc y chương thuốc Ở núi Quảng Sầm Sơn Tây Thẩm Thiên Kỳ Nói với giọng cương quyết Việc tìm thuốc Tiểu tôn sẽ lo Mong cụ công Đốc thúc thuộc hạ Điều tra tung tích Thông thiên giáo Và tên giang tặc Cục hai ngón Ở bàn tai hồ Chàng bèn thuộc lại Thảm án năm xưa Và xuất hiện Của tà giáo cho lão nghe Hai hôm sau Chàng già sầm than lên đường Vân Phụng không ngờ chàng là cháu mình, mộng tình tán vợ buồn đến ngấy dại. Lúc chia tay, chàng ấp úng định gọi nàng bằng A Di. Phi lão xua tái bảo: "Không cần giữ lễ như vậy đâu. Vân Phụng là tôn nữ của một người bạn già. Lão qua đời mới mang Phụng Nhi về nuôi dưỡng. Đúng ra nó phải gọi ta bằng thúc công mới phải." Vân Phụng Mừng như sống lại, hỏi dưỡng phụ. Như vậy, Phụng Nhi phải gọi thiên kỳ bằng gì? lão cười ha hả đáp. Ta biết, lòng ngươi muốn gọi hắn bằng đại ca lắm phải không? nè xấu hổ, núp vào sau lưng ông, đưa tay, vậy tiễn chàng đi. Hết hồi thứ hai, mời các bạn đón tiếp nghe hồi thứ ba. Hãy lần tới